Bạn sẽ thấy thoải mái chia sẻ xúc cảm với chàng hoặc nàng hơn, và cuối cùng bạn sẽ cảm thấy thoải mái thảo luận tình cảm của mình đối với người phối ngậu, với con cái, cùng những sự việc xảy ra trong gia đình. Hãy nhớ xúc cảm từ chúng chẳng tốt cũng chẳng xấu, đó chỉ là những đáp ứng tâm lý của chúng ta trước những sự việc trong cuộc sống vừa vào những suy nghĩ cùng xúc cảm Cuối cùng chúng ta mới quyết định Khi người lái xe bám sát sau xe bạn Cùng ra xa lộ Khiến bạn cảm thấy nóng giận Có lẽ bạn suy nghĩ như sau Ước gì hắn bỏ cuộc Ước gì hắn qua mặt mình Nếu mình tăng tốc độ mà không bị bắt Thì mình sẽ tăng tốc và bỏ hắn lại Trong cảnh tranh tối tranh sáng Mình phải đạp mạnh thắng, rồi để cho công ty bảo hiểm của hắn mua cho mình xe mới. Có lẽ mình sẽ tạc sang bên đường cho nó qua mặt thôi. Cuối cùng bàn quyết định hoặc giả người tài xế kia nhường bộ, quẹo hoặc qua mặt bạn, và bạn tới sở làm an toàn. Trong mỗi sự việc của cuộc sống, chúng ta đều có những xúc cảm, suy nghĩ, ước muốn. Và sau cùng là hành động Chính tiến trình biểu lộ đó Chúng ta gọi là tự bộc lộ bản thân Nếu bạn chọn học hỏi phương ngữ yêu thương đàm thoại chất lượng Thì đó là con đường học tập bạn phải theo Những loại nhân cách Không phải tất cả chúng ta đều mất liên lạc với cảm xúc của mình Nhưng khi bạn tới việc trò chuyện tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi nhân cách của mình. Tôi thấy có hai loại cơ bản về nhân cách. Loại thứ nhất tôi gọi là biển chết. Trong nước Israel nhỏ bé, biển Galilei chạy về hướng nam theo sông Jordan vào biển chết. Biển chết chẳng chạy về đâu cả, nó nhận mà không cho. Loại nhân cách này tiếp thu nhiều kinh nghiệm, sốc cảm, cùng tư tưởng sốc cả ngài. Họ có cả một bể chứa rồng lớn để tích lũy thông tin và họ hoàn toàn sung sướng chẳng nói tiếng nào. Nếu bạn nói với nhân cách biển chết, có chuyện gì thế? Sao tối nay anh chẳng nói gì cả? Có thể chàng sẽ đáp chẳng có chuyện gì. Sao em lại nghĩ phải có chuyện gì? Và câu trả lời đó hoàn toàn thành thật Chàng hài lòng không nói tiếng nào Chàng có thể lái xe từ Chicago tới Detroit chẳng nói tiếng nào Mà vẫn hoàn toàn vui vẻ bên thái cực kia là dòng suối rào Đối với loại nhân cách này Bất kỳ điều gì lọt qua cửa mắt hoặc cửa tay đều tuôn ra cửa miệng và ít khi có được 60 giây trống giữa hai cửa vào và xa. Bất cứ điều gì họ thấy, bất cứ điều gì họ nghe là họ nói ngay. Thật ra nếu không có ai ở nhà để trò chuyện, thì họ sẽ gọi một người khác. Chỉ có biết là tôi thấy gì không? Chỉ có biết tôi nghe được gì không? Nếu không gọi được ai qua điện thoại, họ có thể tự nói với chính mình, Bởi họ không có bể chứa Nhiều lúc biển chết kết hôn với suối rào Điều này xảy ra là vì khi họ hẹn hò nhau Thì đó là một cặp bồ thật hấp dẫn Nếu bạn là biển chết Còn người hẹn bạn là suối rào Thì bạn sẽ có được một buổi tối tuyệt vời Bạn không cần phải suy nghĩ Làm sao mình bắt đầu câu chuyện tối nay nhỉ? Làm sao mình duy trì được câu chuyện nhỉ? Thật ra bạn chẳng cần phải suy nghĩ gì cả Bạn chỉ việc gật đầu nói uh -huh, Thế là nàng sẽ đảm bảo nguyên cả buổi tối Và khi trở về bạn bảo rằng con người sao mà tuyệt đến thế? Ngược lại nếu bạn là suối reo hèn với biển chết Thì bạn cũng sẽ có một buổi tối tuyệt vời không kém Vì biến chết là người lắng nghe giỏi nhất trên đời Bạn sẽ lép nhép suốt 3 tiếng đồng hồ Chàng sẽ lắng nghe bạn chăm chú Rồi trở về bạn sẽ nói Con người tuyệt nhiều làm sao Các bạn thu hút nhau Nhưng năm năm sau ngày cưới Một sáng nọ suối sao tỉnh giấc bão Chúng tôi lấy nhau đã 5 năm, năm rồi mà tôi chưa biết chàng. Biến chết thì nói, tôi biết nàng quá rõ, ước gì nàng ngưng dòng chảy lại để cho tôi nghĩ một chút. Tình vùi ấy là biển chết có thể học nói và suối rào có thể học lắng nghe. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi nhân cách của mình nhưng không bị nó kiểm soát. Một cách để học những khuôn mẫu mới là định giờ chia sẻ mỗi ngày Trong đó mỗi người sẽ kể về ba điều xảy ra cho mình hôm đó Và cách mình cảm nhận về chúng Tôi gọi đó là yêu cầu tối thiểu hàng ngày Cho một hôn nhân lành mạnh Nếu bạn bắt đầu mức tối thiểu hàng ngày này Thì trong vài tuần hoặc vài tháng Bạn có thể thấy đàm thoại chất lượng giữa các bạn trôi chảy cách dễ dàng. Sinh hoạt chất lượng. Ngoài ngôn ngữ yêu thương cơ bản là đàm thoại chất lượng, hoặc dành cho người phối ngủ sự chú ý trọn vẹn. Còn một phương ngữ nữa gọi là sinh hoạt chất lượng. Tại một cuộc hội thảo về hôn nhân mới đây, tôi yêu cầu các cặp vợ chồng hoàn chỉnh câu sau đây. Tôi cảm thấy được chồng vợ yêu nhiều nhất khi và đây là câu trả lời của ông chồng 29 tuổi kết hôn được 8 năm tôi cảm thấy được vợ yêu nhiều nhất khi chúng tôi cùng làm việc chung với nhau những việc mà tôi thích làm và những việc đàn thích làm chúng tôi nói chuyện nhiều hơn nó có phần giống như chúng tôi hẹn hò ngày xưa đó là câu trả lời điển hình Của những người có ngôn ngữ yêu thương chính Là thời gian chất lượng Nhấn mạnh ở đây Là sự cùng chung với nhau Làm việc chung với nhau Dành cho nhau Sự chú ý trọn vẹn Sinh hoạt chất lượng Có thể bao gồm bất cứ điều gì Mà trong đó Một hoặc cả hai người đều thích Nhấn mạnh không nhằm vào việc các bạn làm Mà vào lý do các bạn làm việc đó Mục đích là để kinh nghiệm một điều gì đó chung với nhau, để khi làm xong thì cảm thấy chàng quan tâm tới mình. Chàng sẵn sàng làm chung với mình công việc mà mình thích, và chàng làm với một thái độ tích cực. Đó là tình yêu và đối một số người, đó là tiếng nói lớn nhất của tình yêu. Tracy lớn lên trong không khí nhạc giao hưởng. Suốt thời thơ ấu căn nhà nàng ngập tràn nhạc cổ điển Ít nhất mỗi năm một lần Nàng đi nghe nhạc giao hưởng cùng với cha mẹ Ngược lại Larry lớn lên với nhạc đồng quê thuộc miền Tây Thật sự anh chưa hề dự một buổi hòa nhạc Mà radio thì liên tục mở nhạc miền quê Anh gọi nhạc giao hưởng là nhạc nâng cao Nếu không kết hôn với Tracy, có thể suốt đời anh không hề nghe nhạc giao hưởng Trước khi họ cưới nhau, khi đang còn trong trạng thái mê mẩn yêu đương Anh đã đi nghe nhạc giao hưởng Dù vậy, giữa lúc tình cảm phơi phới ấy, anh vẫn có thái độ Thứ này mà em gọi là nhạc đó hả? Sau ngày cưới, đó là kinh nghiệm mà anh không bao giờ muốn lặp lại Tuy nhiên, nhiều năm sau, khi anh khám phá ra rằng, ngôn ngữ yêu thương chính của Tracy là thời gian chất lượng, và nàng đặc biệt thích phương ngữ sinh hoạt chất lượng, anh đã hăng hái tự chọn cùng đi với nàng. Mục đích của anh đã rõ, đó không phải là để nghe nhạc giao hưởng mà là để yêu Tracy và để nói thật lớn ngôn ngữ của nàng. Cuối cùng anh cũng yêu thích nhạc giao hưởng Và thậm chí đôi lúc còn thích một hoặc hai phần chính trong bản nhạc Có thể anh không bao giờ trở thành người mê nhạc giao hưởng Nhưng anh đã thành thạo trong tình yêu với Tracy Sinh hoạt chất lượng có thể bao gồm những hoạt động Như làm vườn, đi chờ trời đồ cũ, mua sắm đồ cổ, nghe nhạc đi cấm trại chung với nhau, đi dạo thật xa, hoặc cùng rửa xe vào ngày hè oi ả. Những sinh hoạt này chỉ bị giới hạn khi bạn không thích và không muốn thử những kinh nghiệm mới mà thôi. Những thành phần thiết yếu trong sinh hoạt chất lượng gồm có Thứ nhất, ít nhất một trong hai người muốn làm công việc. Thứ hai, người kia sẵn sàng làm, Để bày tỏ tình yêu qua việc cùng làm chung với nhau Một trong những tác dụng phù của sinh hoạt chất lượng Đó là chúng cung ứng một bể trước kỷ niệm Để từ đó rút ra trong những năm về sau May mắn cho cặp vợ chồng nào nhớ về buổi tản bồ sáng sớm dọc bờ biển Về mùa xuân họ cùng trồng vườn hoa Về lúc họ dùng dây trường xuân Đọc đuổi theo những con thỏ Xuyên qua cánh rừng Về đêm đầu tiên Họ cùng tham dự trận đấu chính Của liên đoàn bóng chạy Về lần duy nhất Họ cùng trượt tuyết Và chàng bị gãy chân Về những công viên vui chơi Những buổi hòa nhạc Những giáo đường Và kể cả nỗi kinh sợ Cùng đứng dưới dòng thác Sau buổi đi bộ dài suốt hai dặm Hầu như họ có thể cùng cảm nhận làng sương mù Khi nhớ lại khung cảnh đó Tất cả đều là những kỷ niệm yêu đương Đặc biệt đối với người có ngôn ngữ yêu thương chính là thời gian chất lượng Nhưng làm thế nào chúng ta tìm ra thì giờ cho những sinh hoạt như vậy Nhất là cả hai đều phải đi làm ở ngoài Chúng ta sắp xếp thị giờ, giống như mình dành thị giờ ăn trưa và ăn tối vậy, tại sao? Vì điều đó cần thiết cho hôn nhân chúng ta, như là bữa ăn cần thiết cho sức khỏe chúng ta. Có khó làm không? Có phải hoạch định kỹ càng không? Có. Có ngủ ý là chúng ta phải từ bỏ một số sinh hoạt cá nhân không? Có lẽ. Có hàm ý là chúng ta phải làm một số việc mà mình không đặc biệt thích thú không? Chắc chắn như vậy. Có đáng để làm không? Không mãi mãi nghi ngờ. Tôi được lời lộc gì trong đó? Niềm vui được sống với người phối ngẫu cảm thấy được yêu và biết rằng tôi đã học nói thứ ngôn ngữ yêu thương của chàng hoặc của nàng cách thành thạo. Xin cảm ơn riêng Bill và Betty Jo ở Little Rock đã dạy tôi giá trị của ngôn ngữ yêu thương số 1, lời khẳng định, và ngôn ngữ yêu thương số 2, thời gian chất lượng. Bây giờ chúng ta tiến tới Chicago với ngôn ngữ yêu thương số 3, quà tặng. ở Chicago khi nghiên cứu về dân chủng học. Nhờ những mô tả chi tiết về dân tộc học, tôi được viếng thăm nhiều sách dân lý thú trên khắp thế giới. Tôi đến Trung Mỹ nghiên cứu những nền văn hóa cao của người Mayan và Atec. Tôi vượt Thái Bình Dương nghiên cứu các dân tộc bồ lạc Melanesia và Polynesia. Tôi nghiên cứu dân Eskimos của vùng lãnh nguyên phía bắc và thổ dân Anus của Nhật Bản Tôi quan sát những khuôn mẫu văn hóa chung quanh tình yêu và hôn nhân và thấy rằng trong mỗi văn hóa mình đã nghiên cứu thì việc quà tặng là một phần của tiến trình tình yêu hôn nhân Các nhà nhân chủng học say mê những khuôn mẫu văn hóa có kinh hướng tỏa rộng mọi nền văn hóa và tôi cũng vậy Có thể nào tặng quà là cách biểu lộ tình yêu cơ bản vượt lên trên mọi hàng rào văn hóa không? Phải chăng thái độ yêu thương lúc nào cũng đi kéo theo ý niệm ban tặng không? Đó là những câu hỏi về lý thuyết phần nào mang tính triết lý, nhưng nếu câu trả lời là có thì lại mang những hàm ý thực tế sâu xa đối với những cặp vợ chồng Bắc Mỹ. Tôi đã đi một chuyến thực tập nhân chủng học đến đảo Dominica Mục đích của chúng tôi là nghiên cứu văn hóa của người Carib Indians Và trên chuyến đi tôi gặp Greg Greg không phải là người Carib Mà là một thanh niên da đen 28 tuổi Anh bị mất một bàn tay trong một tai nạn đánh cá bằng chất nổ Từ khi gặp tai nạn Anh không thể tiếp tục nghe đánh cá được nữa Anh có nhiều thị giờ rảnh rỗi Và tôi vui được làm bàn với anh Chúng tôi dành nhiều thời giờ nói về văn hóa của anh Lần đầu tiên tôi viếng nhà anh Anh nói với tôi Ông Gary à, mời ông uống nước trái cây nhé Tôi nhiệt tình đáp ứng Anh quay sang em trai bảo Em lấy nước trái cây mời ông Gary đi Người em quay lưng Đi ra lối mòn bụi bầm Leo lên cây dừa Và mang một trái dừa xanh Greg ra lệnh Chặt xa đi Bằng ba nhát dao dừa nhanh nhẹ Người em chặt quả dừa Để lộ một khoảng trống Hình tam giác nơi đầu quả Greg trao quả dừa cho tôi Và nói Nước trái cây cho ông đây Nước màu xanh nhưng tôi vẫn uống Uống hết Vì tôi biết đó là món quà của tình yêu Tôi là bạn của anh Và anh thì được mời uống nước trái cây Vào cuối những tuần lễ ở bên nhau Khi tôi chuẩn bị rời đảo nhỏ đó Anh đã trao cho tôi biểu tượng sao cùng của tình yêu Đó là một cây gậy cong queo dài hơn 3 tất Mà anh lấy từ dưới đại dương Nó láng bóng nhờ đập vào đá. Greg nói cây gầy đó sống ở vùng biển Dominica rất lâu, Và anh muốn tôi giữ nó để nhớ đến vùng đảo xinh đẹp này. Cho đến ngày nay khi nhìn cây gầy, Hầu như tôi có thể nghe tròn âm thanh rì rào của sóng biển Carripea. Nhưng nó không nhắc tôi đến Dominica nhiều bằng nhớ đến tình yêu. Quà tặng là thứ mà bạn có thể cầm trên tay và nói Xem này chàng đang nghĩ về tôi Hoặc nàng nhớ đến tôi Phải nghĩ đến ai đó rồi bạn mới tặng quà Chính món quà là biểu tường của ý nghĩa đó Có tốn tiền hay không chẳng phải là điều quan trọng Điều quan trọng là bạn nghĩ đến người ấy Và điều quan trọng không phải là chỉ có ý nghĩ trong trí mà là ý nghĩ đó đã được biểu lộ thật sự qua món quà được ban tặng như là dấu hiệu của tình yêu. Các bà mẹ nhớ những ngày con cái mang hoa từ vườn vào tặng. Họ cảm thấy được yêu thương, dù rằng đó là cánh hoa mà thậm chí chính họ không muốn hái. Ngay từ những ngày đầu tiên, con cái đã thích tặng quà cho cha mẹ, Có thể là một dấu hiệu khác cho thấy tặng quà là điều cơ bản trong tình yêu. Quà tặng là biểu tượng thấy được của tình yêu, phần lớn nghi thức hôn phối bao gồm việc trao và nhận nhận. Người cử hành lễ nói, những chiếc nhẫn này là dấu hiệu cụ thể của mỗi ràng buộc tâm linh bên trong, liên kết hai tâm hồn đang yêu đến bất tật. Đây không phải là câu nói hoa mỹ vô nghĩa. Nó nói lên một chân lý quan trọng, biểu tượng ban giá trị tình cảm. Có lẽ điều này được phơi bày càng xứng đồng hơn khi gần cuối một cuộc hôn nhân tan giả, người chồng hoặc vợ không đeo nhẫn cưới nữa. Đó là dấu hư rõ rệt cho thấy hôn nhân đang sát sối trầm trọng. Một người chồng nói, Khi bà ấy ném nhẫn cưới vào tôi và dẫn dữ bước ra khỏi nhà, Đóng sầm cánh cửa sau lưng tôi Tôi biết cuộc hôn nhân của chúng tôi Đang rắc rối nghiêm trọng Suốt hai ngày tôi không nhặt nhẫn bãi lên Cuối cùng thì tôi cũng cầm lên Lệ tu không kiềm chế được Nhẫn là biểu tượng của điều đáng phải có Nhưng lại nằm trong tay ông ta Mà không ở trên ngón tay bà vợ Đó là lời nhắc nhở cụ thể rằng Hôn nhân của họ đang tan rã Những cô độckhơi giày những xúc động sâu xa trong người chồng những biểu tượng cụ thể của tình yêu đối với một số người lại quan trọng hơn đối với người khác đó là lý do mà mỗi người có thái độ khác nhau đối với những cưới một số người không bao giờ tháo nhẫn sau ngày cưới những người khác ngay cả việc đeo nhẫn vẫn không khó đó là một dấu hiệu khác Tôi thấy con người có những ngôn ngữ yêu thương chính khác nhau. Nếu nhận quà là ngôn ngữ yêu thương chính của tôi thì tôi sẽ đặt nặng giá trị vào chiếc nhận. Mà bạn cho tôi và tôi sẽ rất hạnh diện khi đeo nó. Tôi cũng sẽ vô cùng xúc động với những quà tặng của bạn suốt nhiều tháng năm. Tôi xem đó là những biểu lộ của tình yêu. Thiếu những quà tặng là biểu tượng cụ thể Tôi có thể nghi ngờ tình yêu của bạn Quà tặng có nhiều kích cỡ, màu sắc và hình dáng Một số thật đắt giá, một số thì miễn phí Đối với cá nhân, có ngôn ngữ yêu thương chính là nhận quà Thì giá trị của món quà không quan trọng Trừ khi nó vượt quá túi tiền của bạn Nếu nhà triều phú thường xuyên chỉ tặng giá trị của món quà một mỹ kim Thì người phối ngẫu có thể nghi ngờ chẳng hiểu đó có phải là biểu lộ của tình yêu hay không Nhưng khi tài chánh gia đình eo hẹp Thì quà tặng trị giá một Mỹ Kim Có thể nói lên tình yêu đáng giá gấp triệu Mỹ Kim Quà có thể mua, tìm thấy hoặc tự làm lấy Người chồng dừng chân bên đường ngắt cho vợ một cánh hoa dài Là đã tìm ra cho mình một cách biểu lộ tình yêu Dĩ nhiên, trừ khi bà vợ đã ưng ý với hoa dài đó. Đối với người có đủ tiền, bạn có thể mua một tấm thiệp xinh xắn dưới 5 đô. Còn với người không thể mua thì có thể tự tay làm thiệp, không tốn tiền. Cứ lấy một miếng giấy bỏ phế trong sở làm, gấp làm đôi, dùng kéo các hình quả tim và viết Anh yêu em, rồi ký tên. Quà tặng không nhất thiết phải tốn tiền. Nhưng còn đối với người bảo rằng tôi không phải là người quà. Tôi lớn lên có nhận được bao nhiêu quà đâu. Tôi chưa hề học cách biết chọn quà. Việc đó đối với tôi không tự nhiên. Thì sao? Xin chúc mừng bà. Bạn. bạn vừa mới tìm ra một khám phá đầu tiên trong việc trở thành người yêu vĩ đại. Bạn và người phối ngẫu nói những ngôn ngữ yêu thương khác nhau. Vì đã tìm ra khám phá đó, bạn hãy tiếp tục việc học ngôn ngữ phù của mình đi. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu là quà tặng, thì bạn có thể trở thành người tặng quà thành thào. Thật ra, đó là một trong những ngôn ngữ yêu thương dễ học nhất. Bạn bắt đầu từ đâu? Hãy liệt kê mọi món quà mà người phối ngẫu tỏ ra phấn khởi lúc nhận được qua nhiều năm nay. Đó có thể là quà do bạn tặng hoặc do những thành viên khác trong gia đình hoặc bạn hữu tặng. Bản liệt kê đó sẽ giúp bạn có khái niệm loài quà tặng mà người phối ngẫu thích nhận. Nếu bạn ít hoặc không hiểu biết gì về loài quà để chọn trong danh sách, hãy cầu cứu những thành viên trong gia đình biết rõ người phối ngẫu của bạn. Đồng thời hãy chọn những món quà mà bạn thấy thoải mái khi mua, từ làm hoặc bắt gặp. Rồi tặng cho người phối ngẫu Đừng chờ tới cơ hội đặc biệt Nếu nhận quà là ngôn ngữ yêu thương chính Của nàng hay chàng Thì hầu như bất cứ thứ gì bàn tặng Cũng sẽ được tiếp nhận Như một biểu lộ của tình yêu Nếu nàng chỉ thích các quà tặng của bàn Trong quá khứ Và hầu như chẳng có món gì bàn tặng Mà được chấp nhận Thì nhận quà gần như chắc chắn Không phải là ngôn ngữ yêu thương chính của nàng Quà và tiền Nếu muốn trở thành người tặng quà hiệu quả Có lẽ bạn phải thay đổi thái độ đối với tiền bạc Mỗi người chúng ta có một nhận thức thiên về cá nhân đối với mục tiêu của tiền bạc Và chúng ta có nhiều tình cảm khác nhau liên quan đến việc sử dụng tiền Một số trong chúng ta có khuynh hướng xài tiền Chúng ta thấy vui khi xài tiền Người khác lại có quan điểm dành dùng và đầu tư Chúng ta vui khi được để dành tiền và đầu tư các hôn ngoan Nếu là người hay tiêu tiền Bạn sẽ không thấy khó khăn mấy khi mua quà cho người phối ngẫu Nhưng nếu là người thích dành dùng Bạn sẽ bị dằn co với ý nghĩ Tiêu tiền để biểu lộ tình yêu Bạn không mua sắm cho mình Sao bạn lại phải mua sắm cho người phối ngẫu nhưng thái độ đó không nhận ra được rằng bạn đang mua sắm cho chính mình. Bằng cách dành dụng và đầu tư tiền, bạn đang mua sự an toàn cho giá trị bản thân cùng tình cảm của mình. Bạn đang lo cho những nhu cầu tình cảm riêng qua cách bạn quản lý tiền bạc. Việc bạn không làm đó chính là không đáp ứng nhu cầu tình cảm của người phối ngậu. Nếu bạn khám phá ra ngôn ngữ yêu thương chính, người phối ngẫu là nhận quà có lẽ bạn sẽ hiểu mua quà cho chàng hoặc nàng là cách đầu tư hay nhất bạn có thể làm bạn đang đầu tư cho mối liên hệ của mình và đang đổ đầy bể chứa yêu thương tình cảm và với bể chứa yêu thương tràn đầy chắc có thể chàng hoặc nàng sẽ đáp trả tình cảm yêu thương của bạn bằng ngôn ngữ bạn sẽ hiểu được Khi nhu cầu tình cảm của cả hai người đều được đáp ứng, thì hôn nhân của bạn sẽ chuyển sang một chiều hướng mới. Đừng lo cho những món dành dùm của mình. Bạn sẽ luôn luôn là người tiết kiệm, nhưng đầu tư vào việc yêu thương người phối ngẫu, tức là đầu tư vào những cổ phần bảo đảm. Món quà bản thân Có một quà tặng vô hình mà đôi khi còn nói lớn tiếng hơn cả món quà có thể cầm được trong tay. Tôi gọi đó là món quà bản thân hay là quà tặng sự hiện diện. Có mặt ngay khi người phối ngẫu cần sẽ nói lên được rất nhiều. Đối với người có ngôn ngữ yêu thương chính là nhận quà. Có lần Jen nói với tôi, Chồng tôi là Don yêu bóng chày hơn yêu tôi. Tôi hỏi, sao chị lại nói như vậy? Chị nói, đúng này tôi sinh con, anh ấy đi chơi bóng chày. Tôi nằm trong bệnh viện suốt buổi chiều Trong khi anh ấy chơi bóng chạy Anh ấy có mặt lúc bé chào đời không? Ồ có chứ Anh ấy chờ cho tới lúc đứa bé chào đời Nhưng 10 phút sau là bỏ đi chơi bóng chạy ngay Tôi thật sự sốc Đó là giây phút quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi Tôi muốn chúng tôi cùng chia sẻ giây phút đó chung với nhau Tôi muốn anh ấy ở đó với tôi non lại bỏ tôi đi chơi người chồng có thể gửi cho vợ một chục hoa h nhưng hoa hẳn nhiên không nói lên bằng sự hiện diện của anh ta trong phòng bệnh viện bên cạnh vợ bé này đã được 15 tuổi rồi và chị nhắc lại sự việc với tất cả niềm cảm xúc như thế chuyện mới xảy ra ngày hôm qua tôi thăm dò tiếp Chị có kết luận là Don yêu bóng chạy hơn yêu chị, Chỉ dựa vào một kinh nghiệm đó hay không? Chị nói, Ồ không đâu, Hôm đám tang mẹ tôi, Anh ấy cũng đi chơi bóng chạy. Anh ấy có dự đám tang không? À, có, Anh ấy đến dự đám tang Nhưng ngày khi chấm dứt, Là anh ấy bỏ đi chơi bóng chạy liền. Tôi không thể tin được. Các anh chị em tôi cũng có mặt trong nhà với tôi, Nhưng còn chồng tôi thì đang chơi bóng chạy Sau đó tôi hỏi Don về hai sự việc trên Anh ấy biết chính xác điều tôi đề cập Anh nói Tôi biết là nàng sẽ lôi chuyện đó ra Tôi có mặt ở đó suốt thời gian Nàng chuyển già Cho tới lúc bé được sinh ra Tôi chụp ảnh tôi rất sung sướng Tôi nóng lòng muốn báo ngay cho đám bạn đồng đội Nhưng sự láo nức của tôi đã tan biếm Ngay khi tôi trở lại bệnh viện tối hôm ấy, nàng nổi giận với tôi. Tôi không tin nổi những lời nàng nói. Tôi cứ nghĩ là nàng sẽ hãnh diện vì tôi đã thông báo cho cả đội. Còn chuyện mẹ nàng qua đời hả? Có lẽ nàng không kể với ông là tôi đã xin nghỉ làm cả tuần trước khi bà ấy qua đời và ở cả tuần lễ trong bệnh viện, cũng như tại nhà mẹ nàng lo việc sửa chữa và giúp đỡ Sau khi bà qua đời và kết thúc đám tàn Tôi cảm thấy là mình đã làm hết việc có thể làm rồi Tôi cần hít thở một chút Tôi thích chơi bóng chày Và tôi biết nó sẽ giúp tôi thư giãn Cùng trút bỏ căng thẳng lâu nay Tôi nghĩ là nàng cũng muốn tôi nghỉ ngơi Tôi đã làm điều mình cho là quan trọng đối với nàng Nhưng vẫn chưa đủ Nàng chẳng bao giờ để cho tôi quên hai ngày đó Nàng nói tôi yêu bóng giày hơn yêu nàng, thật là lố bịch. Anh ấy là người chồng thành thật nhưng không hiểu sức mạnh lớn lao của sự hiện diện. Trong tâm trí của vợ anh, thì sự có mặt của anh ở đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác đối với nàng. Sự hiện diện thể xác trong lúc hủ hoàng là món quà lớn nhất bạn có thể tặng nếu ngôn ngữ yêu thương chính người phối ngẫu của bạn là nhận quà có thể xác bạn trở thành biểu tượng tình yêu của bạn các biểu tượng đi thì cảm nhận yêu thương tan biến trong khi được tư vấn đ và gian đã giải quyết những tổn thương cùng lầm lỗi quá khứ cuối cùng gen đã có thể tha thứ cho anh và đo để hiểu được vì sao sự hiện diện của anh lại quan trọng đối với vợ đến thế Nếu sự hiện diện thể xác của người phối ngẫu quan trọng đối với bạn, tôi khuyên bạn hãy nói rõ điều đó với người phối ngẫu. Đừng mong chờ người đó đọc được tâm trí bạn. Ngược lại, nếu có người phối ngẫu nói với bạn, anh thực sự muốn em có mặt với anh tối nay, ngày mai, chiều nay, thì hãy xem trọng yêu cầu đó. Theo góc độ của bạn, có thể điều đó không quan trọng, nhưng nếu bạn không đáp ứng yêu cầu đó, có thể là bạn đang truyền đạt một thông điệp mà bạn không dự tính. Có một người chồng kể lại, khi mẹ tôi chết, giám thị của vợ tôi nói nàng có thể nghỉ 2 giờ để lo rám ta, nhưng nàng lại phải quay trở lại sở làm vào buổi chiều. Vợ tôi nói với ông ta là nàng cảm thấy chồng mình cần sự hỗ trợ của mình hôm đó, Và nàng sẽ phải vắng mặt suốt ngày Giám thị đáp Nếu vắng suốt ngày Rất có thể chị sẽ mất việc Vợ tôi nói Chồng tôi quan trọng hơn công việc làm của tôi Nàng ở bên tôi suốt ngày Một phần nào hôm ấy Tôi cảm thấy được nàng yêu nhiều hơn trước Anh nói Nhân thể vợ tôi đã không mất việc Chẳng bao lâu Vì giám thị đó rời chức vụ và đang thế chỗ ông ta. Người vợ này đã nói ngôn ngữ yêu thương của chồng và anh ta không bao giờ quên được chuyện đó. Hầu như mọi điều từng được viết về tình yêu cho thấy rằng trung tâm điểm của tình yêu vẫn là tinh thần ban cho. Cả nam ngôn ngữ của tình yêu đều thách thức chúng ta ban cho người phối ngẫu. Nhưng đối với một số người thì việc nhận quà tức biểu tượng cụ thể của tình yêu. Là có tiếng nói to nhất tôi nghe được minhòa sinh động nhất của chân lý này tại Chicago nơi tôi gặprim và cha họ tham dự quá hội thảo của tôi về hôn nhân và đồng ý đưa tôi đến phi trường Ohè sau buổi hồi thảo vào chiều thứ bảy chúng tôi có được 2 hoặc 3 giờ đồng hồ trước khi bay và họ hỏi tôi không muốn vào nhà hàng không vì đói gần chết Nên tôi sẵn sàng đồng ý Tuy nhiên, với chiều hôm ấy Tôi được lợi còn nhiều hơn Là một bữa ăn miễn phí Cả Jim và Janice cùng lớn lên Ở nông trại thuộc trung tâm Illinois Cách nhau không hơn 100 dặm Họ dọn về Chicago ít lâu sau ngày cưới Tôi nghe câu chuyện 15 năm của họ với ba đứa con Janice hầu như bắt đầu nói ngay Sau khi chúng tôi ngồi xuống Chị nói, thưa tiến sĩ Chapman, lý do chúng tôi muốn đưa ông đi phi trường là để chúng tôi có thể kể cho ông nghe về phép lạ của chúng tôi. Bất cứ điều gì liên quan đến từ phép lạ cũng khiến tôi chuẩn bị tinh thần để đón nghe, đặc biệt là khi tôi không biết người đang sử dụng từ đó. Tôi tự hỏi, mình sắp được nghe loại chuyện quái gì nào đây? Nhưng tôi giữ ý nghĩ cho riêng mình Và hoàn toàn chú tâm vào tennis Tôi gần như sợn sốt Chị nói Thưa Tiến sĩ Chapman Đức Chúa Trời đã dùng ông để làm phép lạ trên hôn nhân chúng tôi Lúc đó tôi thấy mình đã có lỗi Mới lúc nãy tôi đã nghi ngờ việc chị dùng từ phép lạ Bây giờ trong trí chị Chính tôi là phương tiện tạo phép lạ Tôi bắt đầu lắng nghe chăm chú hơn nữa Janice nói tiếp Cách đây 3 năm Chúng tôi tham dự khóa hồi thảo của ông Về hôn nhân tại Chicago Đấy là lần đầu tiên Chị nói Lúc ấy tôi tuyệt vọng Tôi nghiêm chỉnh nghĩ đến việc bỏ chim Và đã nói cho anh ấy biết như vậy Hôn nhân của chúng tôi trống rỗng suốt một thời gian dài Tôi đã bỏ cuộc Suốt nhiều năm tôi thang phiền với riêng rằng Tôi cần tình yêu của anh ấy Nhưng anh ấy không hề đáp ứng Tôi yêu các con và tôi biết chúng yêu tôi Nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì từ xưa Thật ra lúc ấy tôi ghét anh ta Anh là con người nguyên tắc Anh làm mọi việc theo thông lệ Con người anh dễ đoán trước được như cái đồng hồ Và không ai có thể xem vào thông lề của anh được Chị tiếp tục Suốt nhiều năm tôi cố gắng làm người vợ tốt Tôi nấu nướng, giặt dũ, ủi đồ Tôi nấu nướng, tôi giặt dũ, tôi ủi đồ Tôi làm đủ thứ mọi việc mình nghĩ là người vợ tốt phải làm Tôi đáp ứng chuyện tình dục Vì tôi biết điều đó quan trọng đối với anh Nhưng tôi không cảm nhận được tình yêu của anh Tôi cảm thấy như anh không còn chú ý đến tôi nữa sau ngày cưới Và anh xem thường tôi Tôi cảm thấy bị làm dụng và không được quý trọng Khi tôi nói với riêng những cảm nghĩ của mình Anh cười nhào tôi Và nói hôn nhân chúng tôi cũng tốt đẹp như của bất cứ ai trong cộng đồng Anh không hiểu vì sao tôi lại khổ sở như vậy Anh nhắc tôi nhớ rằng Mọi phiếu tiền đều được thanh toán đủ Chúng tôi có ngôi nhà xinh xắn Và có xe mới Rằng tôi được tự do đi làm Hoặc không đi làm Rằng tôi phải vui vẻ Thay vì lúc nào cũng than phiền Anh chẳng có cố gắng Ngay cả tìm hiểu cảm nghĩ của tôi Tôi cảm thấy hoàn toàn Bị hất hủi Đẩy tách trà Chị nghiêng tới trước nói Rồi sao? Chúng tôi đã vừa khóa hội thảo của ông cách đây 3 năm. Trước đó chúng tôi chưa bao giờ dự khóa hội thảo nào về hôn nhân cả. Tôi không biết mình mong đợi được gì. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng trông chờ gì nhiều. Tôi không nghĩ là có người nào sẽ thay đổi được chem. Trong và sau khóa hội thảo, Rem chẳng nói gì nhiều. Anh có vẻ thích. Anh nói Ông thật khôi hài. Nhưng anh không nói gì đối với tôi về ý kiến nào trong khóa hội thảo. Tôi cũng không mong đợi điều đó, cũng như không yêu cầu anh làm điều đó. Nhưng đã nói lúc tôi đã bỏ cuộc rồi. Chị nói, như ông đã biết, khóa hội thảo kết thúc vào trường thứ Bảy, tối thứ Bảy và chủ Nhật cũng như thường lệ. Nhưng chiều thứ hai anh ấy đi làm về, tặng tôi một đoá hoa hồng. Tôi hỏi, anh lấy đâu ra vậy? Anh đáp, anh mua của người bán dạo ngoài phố, anh nghĩ em xứng đáng nhận hoa hồng. Tôi hòa lên khóc, u riêng anh thật là đáng yêu. Chị nói, trồng trí tôi biết anh mua hoa hồng của một người thuộc nhóm ông Monique. Tôi đã từng thấy thanh niên này bán hoa hồng chiều hôm ấy Nhưng chẳng sao Sự kiện là anh đã mua cho tôi một càn hồng Vào thứ ba anh từ sở làm Gọi tôi vào khoảng một rưỡi Và hỏi ý kiến tôi có muốn anh mua món pizza Mang về ăn tối không Anh nói rằng anh nghĩ là có thể tôi sẽ thích được nghỉ nấu bữa ăn tối Tôi trả lời anh rằng Đó là ý kiến hay Và thế là anh mang món visa về và chúng tôi thật vui vẻ bên nhau. Mấy đứa trẻ cũng thích ăn và cảm ơn bố đã mua về. Thật sự tôi đã ôm hôn anh và nói cho anh biết tôi rất thích như vậy. Khi về nhà vào thứ tư, anh mua cho mỗi đứa con một hộp bánh ra khak và cho tôi một chậu cây nhỏ. Anh nói anh biết hoa hồng sẽ héo và anh nghĩ có thể tôi sẽ thích có cái khác thay thế trong ít lâu. Tôi bắt đầu nghĩ là mình bị ảo giác và không tin vào những gì Rim đang làm hoặc lý do anh làm như vậy. Tối thứ năm sau bữa ăn tối, anh trao tấm thiệp. Tôi biết anh không thể luôn luôn biểu lộ tình yêu với tôi, nhưng hy vọng tấm thiệp sẽ cho thấy anh quan tâm đến tôi dùn bao. Một lần nữa tôi lại khóc, nhìn anh Và không thể kiềm chế ôm hồn anh Anh đề nghị Sao mình không kiếm một người giữ trẻ vào tối thứ bảy Để chúng mình cùng đi ăn tối nhỉ Tôi nói Thế thì tuyệt quá Chiều thứ sáu anh dừng lại ở tiền bánh Và mua cho mỗi người chúng tôi loại bánh bình ưa thích nhất Một lần nữa anh tạo ngạc nhiên cho chúng tôi Dù là anh đãi món tráng miệng thôi Chị nói tối chủ nhật Tôi thật ở trên mây Tôi không biết tâm trạng Jim thế nào Hoặc tâm trạng đó có kéo dài hay không Nhưng tôi thích thú với từng giây phút trôi qua Sau bữa ăn tối tại nhà hàng tôi nói với anh Jim à Anh phải nói cho em biết có việc gì xảy ra Em chẳng hiểu gì cả Chị nhìn chăm vào tôi và nói Thưa tiến sĩ Chapman Ông phải hiểu vấn đề Anh chàng này chưa bao giờ tặng tôi một cành hoa kể từ sau ngày cưới. Anh chưa hề trao cho tôi một cánh thiệp trong bất cứ dịp nào. Lúc nào anh ấy cũng bảo, Phí tiền, xem thiệp rồi thì em cũng vớt nó đi mà. Năm năm chúng tôi mới đi ăn tối một lần. Anh ấy không hề mua thứ gì cho con, Và chỉ mong tôi mua những món thiết yếu thôi. Anh ấy không hề mua món visa về ăn tối. Anh ấy chỉ tôi lo sẵn bữa ăn tối hàng ngày. Ý tôi muốn nói, đây là một thay đổi triệt để trong cách cư xử của anh. Tôi quay sang giám hỏi, anh trả lời với chị ra sao trong nhà hàng? Khi chị hỏi anh, có chuyện gì xảy ra? Tôi nói với cô ấy là tôi nghe bài giảng của ông về những ngôn ngữ của tình yêu trong khóa hội thảo. Và tôi nhận ra rằng Ngôn ngữ yêu thương của nàng là quà tặng Tôi cũng nhận biết Mình chưa hề tặng quà cho nàng suốt nhiều năm Có lẽ là từ sau ngày cưới Tôi nhớ lại lúc còn hẹn hò Tôi thường tặng nàng hoa cùng những món quà nhỏ Nhưng sau ngày cưới Tôi cho là chúng tôi không có tiền làm chuyện đó Tôi nói với nàng Là tôi đã quyết định tặng quà mỗi ngày cho nàng Trong suốt một tuần Để xem nàng có gì thay đổi không Tôi phải công nhận rằng Đã có khác biệt khá lớn Trong thái độ của nàng suốt tuần qua Tôi nói với nàng rằng Những điều ông nói thật sự rất đúng Và học biết ngôn ngữ yêu thương thích hợp Là chìa khóa giúp cho người khác cảm thấy được yêu thương Tôi nói thật ân hận Đã giày dột suốt nhiều năm Và không đáp ứng nhu cầu được yêu của nàng Tôi nói với nàng rằng tôi thật sự yêu nàng và quý trọng mọi điều nàng đã làm cho tôi cùng các con. Tôi nói với nàng rằng nhờ Đức Chúa Trời giúp, tôi sẽ là người tặng quà suốt quãng đời còn lại của mình. Cô ấy nói, nhưng siêu mà, anh không thể cứ mỗi ngày đi mua quà cho em suốt đời được, anh không đủ tiền làm chuyện đó đâu. Tôi nói, có lẽ không phải mỗi ngày đâu. Nhưng ít ra mỗi tuần một lần Như vậy là còn 52 món quà nữa cho mỗi năm Hơn cả quà em đã nhận được trong 5 năm qua Có ai nói là anh sẽ mua tất cả đâu Có thể anh sẽ tự tay làm lấy Hoặc vừa vào ý của tiến sĩ Chapman Thái một cành hoa xuân nơi sân trước chẳng hạn Janet ngắt lời Thưa tiến sĩ Chapman Tôi không nghĩ là anh ấy bỏ quên tuần nào trong suốt 3 năm này. Anh ấy như một con người mới. Ông hẳn không biết chúng tôi hạnh phúc tới mức nào đâu. Bây giờ các con gọi chúng tôi là những kẻ si tình. Bể chúa của tôi thật đầy và tràn tuông ra ngoài. Tôi quay sang Jim hỏi, Nhưng còn anh thì sao hả Jim? Anh có cảm thấy được Janet yêu không? Ồ, lúc nào tôi cũng thấy được cô ấy yêu thương thừa tiến sĩ Chapman. Cô ấy là một người nội trợ giỏi nhất trên đời. Cô ấy là một đầu bếp xuất sắc. Cô ấy luôn giặc vũ và ủi đồ cho tôi. Cô ấy thật tuyệt trong việc lo cho bọn trẻ. Tôi biết cô ấy yêu tôi. Anh cười rồi nói, Bây giờ thì ông biết ngôn ngữ yêu thương của tôi là gì rồi phải không? Đúng thế. Và tôi cũng biết tại sao Janice đã dùng từ phép lạ. Quà tặng không cần phải đắt tiền, cũng chẳng cần phải mỗi tuần. Nhưng đối với một số cá nhân, giá trị của món quà không liên quan tới giá cả và mọi sự liên quan đến tình yêu. Trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ làm sáng tỏ ngôn ngữ yêu thương của Jim. Ngôn ngữ yêu thương số 4. Hành động phục vụ Trước khi chia tay Jim và Janis, chúng ta hãy xem lại câu trả lời của Jim khi tôi hỏi: Anh có cảm thấy được Janis yêu không? Ồ, oh, lúc nào tôi cũng cảm thấy được cô ấy yêu thương, thưa tiến sĩ Chapman. Cô ấy là người nội trợ giỏi nhất trên đời. Cô ấy là đầu bếp xuất sắc. Cô ấy luôn giặt giũ và ủi đồ cho tôi. Cô ấy thật tuyệt trong việc lo cho bọn trẻ. Tôi biết Cô ấy yêu tôi ngôn ngữ yêu thương chính của riêng là cái mà tôi gọi là hành động phục vụ hành động phục vụ ng ý làm những việc mà bạn biết người phối ngẫ thích bạn làm bạn cố gắng làm vui lòng nàng bằng cách phục vụ nàng những hành động như nấu bữa ăn dòn bàn rửa chén khúc bụi lao tủ dọn sạ tóc trong bồn rửa lau những đốn trắngền gương soi ối bò bám vào kính chắn gió, đem rác ra, thầy tả cho con sơn phòng ngủ, lau bụi kệ sách, rửa cho xe chạy tốt, rửa hoặc hút xe, quét dọn nhà để xe, cắt cỏ, tỉa bụi kiềm, lá rụng, lau bụi rèm cửa, chó đi dạo, thay ổ mèo nằm và thay nước hồ nuôi cá. Tất cả đều là những hành động phục vụ Đó là những hành động đòi hỏi suy nghĩ, lập kế hoạch, thì giờ, cố gắng cùng sức lực. Nếu được thực hiện với tinh thần tích cực, thì đó thật sự là biểu lộ của tình yêu. Chúa Giêsu xu Chris đưa ra một minh họa đơn sơ, nhưng sâu sắc về cách biểu lộ tình yêu qua hành động phục vụ, khi Ngài rửa chân cho môn đồ Ngài. Trong nền văn hóa mà người dân mang giác Và đi bộ trên những con đường bụi bầm Theo phong tục Đầy tớ trong nhà phải rửa chân cho khách khi mới đến Chúa Giêsu xu dạy môn đồ yêu nhau Đã làm gương trong cách bày tỏ tình yêu đối với nhau Khi Ngài lấy một chầu nước với tấm khăn Rồi bắt đầu rửa chân cho họ Sau khi bày tỏ tình yêu cách đơn giản như vậy Ngài khích lệ môn đồ noi theo gương Ngài Trước đó trong cuộc đời Ngài, Chúa Giêsu có cho biết rằng trong nước Ngài những ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ. Trong đa số xã hội, những người làm lớn hống hách với người nhỏ, nhưng Chúa Giêsu Christ nói với những người làm lớn phải phục vụ người khác. Sứ đồ Phao-lô tóm lược triết lý này khi ông nói: "Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau." Tôi khám phá ra tác động của hành động phục vụ Trong làng nhỏ China Road, North Carolina China Road tọa lạc tại trung tâm North Carolina Lúc đầu lẫn khớt sau những cây China không xa Mayberry Trong thần thoại của Andy Griffith Và cách Mount Pilot 1 tiếng rưỡi Vào lúc chuyện này diễn ra Thì China Road Là một tỉnh với dân số 1.500 Tôi đã đi hơn 10 năm nghiên cứu nhân chủng học Tâm lý học Và thần học Tôi trở về thăm để giữ liên lạc Với nguồn gốc của mình Hầu như tôi quen biết mọi người Ngoài trừ tiến sĩ Sinh và tiến sĩ Smith Đều làm việc trong nhà máy xây Tiến sĩ Sinh là bác sĩ Và tiến sĩ Smith là nhà sĩ Dĩ nhiên, có nhà truyền đạo Blackburn là mục sư của Hội Thánh. Đối với đại số cặp vợ chồng tại China Road, cuộc sống xoay quanh công việc làm và nhà thờ. Đàm thoại trong nhà máy xây tập trung vào quyết định mới nhất của vị quản hạng và đặc biệt là ảnh hưởng của quyết định đó trên việc làm của họ. Những buổi thờ phường tại nhà thờ chủ yếu tập trung vào niềm vui chờ đợi trên thiên đàng. Trong bối cảnh nước Mỹ cổ xưa đó, tôi khám phá ra ngôn ngữ yêu thương số 4. Tôi đang đứng dưới cây China Perry sau giờ thờ phượng chủ nhật, thì Mark và Mary tiến lại gần. Tôi không nhận ra họ, tôi nghĩ trong lúc tôi đi vắng, họ đã lớn thật nhanh. Tự giới thiệu mình Mark nói Cháu biết là ông đang nghiên cứu về tư vấn Tôi cười và nói À chút đỉnh thôi Cậu nói Cháu có thắc mắc Liệu vợ chồng có thể hòa thuận trong hôn nhân được không Nếu họ bất đồng về mọi thứ Đó là một trong những câu hỏi lý thuyết Mà tôi biết là mang gốc rễ cá nhân Tôi gạt qua một bên tính chất lý thuyết của thắc mắc Và hỏi cậu ta một câu thật cá nhận Cậu kết hôn bao lâu rồi? Cậu đáp Dạ hai năm rồi Mà chúng cháu chẳng đồng ý với nhau chuyện gì cả Tôi nói tiếp Cho vài thí dụ xem nào Một thí dụ là Marie không thích cháu đi sang Cháu làm việc suốt tuần trong nhà máy xây Cháu thích đi sang vào những ngày thứ bảy Không phải mọi ngày thứ bảy Chỉ vào mùa sang thôi Marie yên lặng Đến đây thì cô chen vào Khi hết mùa sang Thì anh ấy đi câu Ngoài ra anh ấy không đi sang vào thứ bảy Anh ấy còn bỏ làm để đi sang Mỗi năm một hoặc hai lần Cháu nghỉ làm hai hoặc ba ngày Đi sang trên núi với vài bạn thân Cháu không cho là có gì sai lầm trong chuyện đó Tôi hỏi, các bạn còn bất đồng chuyện gì khác nữa? À, cô ấy muốn cháu lúc nào cũng đi nhà thờ, đi sáng chủ nhật thì không sao. Nhưng còn tối chủ nhật thì cháu muốn nghỉ ngơi. Nếu cô ấy muốn đi thì chẳng sao, nhưng cháu nghĩ mình không cần phải đi. Một lần nữa, Marie lại lên tiếng, cô nói, Thật sự anh cũng chẳng muốn em đi nữa. Anh lặm ầm lên mỗi khi em bước ra khỏi cửa Tôi biết lẽ ra sự việc không nên nóng bẩn như thế Dưới bóng mát của cây trước nhà thờ Cho còn non trẻ và nhiều khắc vọng trong vai trò tư vấn Tôi sợ mình chưa đủ khả năng để giải quyết vấn đề Nhưng vì đã được đào tạo cách đặt câu hỏi và lắng nghe Tôi tiếp tục Các bạn còn bất đồng chuyện gì khác nữa không? lần này Mary trả lời cô nói Ừ anh ấy muốn cháu ở nhà suốt ngày và làm việc trong nhà anh ấy nổi giận nếu cháu về thăm mẹ hoặc đi mua sắm hay làm chuyện gì đó cậu ta nói cháu không phiền hà chuyện cô ấy đi thăm mẹ nhưng khi về nhà cháu thích thấy nhà cửa sạch sẽ có những tuần lễ cô ấy chẳng dòn giường suốt 3 hoặc 4 ngày và vâng nửa thời gian Cô ấy còn chưa bắt đầu nấu ăn bữa tối nữa Cháu làm việc nhiều Và muốn có gì ăn khi về nhà Cậu nói tiếp Ngoài ra nhà cửa bề bồn Đồ chơi trẻ con vứt đầy sàn Con cái thì dơ giấy Cháu không thích bẩn thiếu Cô ấy có vẻ thích sống trong chuồng heo Chúng cháu không có được bao nhiêu Và chúng cháu sống trong một căn nhà nhỏ bé Nhưng ít ra cũng có thể giữ cho sạch sẽ được Marie hỏi Anh ấy giúp cháu vài trong việc nhà Thì có gì sai không? Anh ấy làm như là chồng Thì không được làm gì trong nhà cả Tất cả công việc của anh ấy Chỉ là đi làm và đi săn Anh ấy mong cháu làm mọi thứ Ngay cả việc rửa xe anh ấy Cũng muốn cháu làm nữa Ý rằng tốt hơn là mình nên bắt đầu tìm ra giải pháp Thay vì môi móc thêm những bất đồng Tôi nhìn mắt rồi hỏi mắt à Lúc còn hẹn nhau trước khi cầu kết hôn Cậu có đi sang mỗi thứ bảy không? Cậu nói Hầu hết mọi thứ bảy Nhưng lúc nào cháu cũng về nhà kịp giờ để rửa xe trước khi gặp cô ấy Cháu không muốn gặp cô với chiếc xe bẩn thiểu Tôi hỏi: "Mary, lúc kết hôn cô bao nhiêu tuổi?" Cô ta nói: "Cháu 18 tuổi. Chúng cháu kết hôn ngay sau khi cháu học xong trung học. Bác học xong trước cháu một năm và anh ấy đang đi làm." Tôi hỏi: "Trong năm cuối ở trung học, mắt có thường xuyên đến thăm cô không?" Cô ta nói: "Hầu như đêm nào anh ấy cũng đến." Bác ra anh ấy tới vào buổi chiều và ở lại ăn tối với gia đình cháu. Anh ấy giúp cháu làm công việc nhà, rồi chúng cháu ngồi nói chuyện cho đến giờ ăn tối. Tôi hỏi: "Mắt, hai cháu làm gì sao giờ ăn tối?" Mắt nhìn lên với nụ cười bẽn lẽn rồi nói: "À, thì ba cái chuyện hẹn hò thường tình ông biết rồi đó." Mary nói: "Nhưng nếu cháu có bài làm từ trường, anh ấy giúp cháu Đôi khi chúng cháu làm vài công việc giúp nhà trường nhiều giờ Cháu phụ trách làm xe rước vào dịp Giáng sinh cho lớp cuối của trường Anh ấy giúp cháu mỗi buổi chiều suốt 3 tuần lễ Anh ấy thật tuyệt Tôi sang số và tập trung vào lãnh vực thứ ba trong mối bất đồng của họ má à, lúc cậu còn hẹn hò nhau đó Cậu có cùng đi nhà thờ với Mary vào những tối chủ nhật không? Cậu ta nói, dạ có Nếu cháu không đi nhà thờ với cô ấy Thì đâu có gặp được cô ấy tối hôm đó Bà của Mary khắc khè lắm Mary nói, bà cháu chẳng bao giờ than phiền chuyện đó Thật ra ông ta có vẻ thích thú nữa kia Ông còn giúp chúng cháu làm chương trình Giáng sinh nữa Sau khi làm xong xe rước cho dịp Giáng sinh, chúng cháu bắt đầu chuẩn bị sân khấu cho chương trình Giáng sinh tại nhà thờ. Anh ấy thật sự có năng khiếu hội họa và dựng cảnh. Tôi nghĩ mình đã bắt đầu nhìn thấy tia sáng, nhưng không chắc là Mark và Mary cũng thấy được. Quay sang Mary tôi hỏi, lúc hàng với Mark, điều gì khiến cô tin chắc là Mark thật sự yêu cô? Anh ta có gì khác với những anh chàng đã từng hẹn với cô không? Cô ta nói, Chính cách anh ấy giúp cháu trong mọi sự, Anh ấy rất rút sáng giúp cháu, Chẳng có chàng nào khác tỏ ra quan tâm những việc đó. Nhưng đối với Mark, Thì có lẽ đó là chuyện tự nhiên. Anh ấy còn giúp cháu rửa chén bát khi ăn tối ở nhà cháu. Anh ấy là người tốt nhất mà cháu gặp, Nhưng... Sau ngày cưới thì mọi chuyện thay đổi Anh ấy chẳng giúp cháu gì cả Quay sang mắt tôi hỏi Cậu nghĩ tại sao trước khi kết hôn Cậu làm những công chuyện đó cho nàng Và cùng làm với nàng Cậu nói Đối với cháu dường như đó là chuyện tự nhiên Đó chính là điều mà cháu muốn ai đó làm cho cháu Nếu họ quan tâm tới cháu Tôi hỏi Cậu Và cậu nghĩ tại sao mình lại ngưng giúp cô ấy sau ngày cưới Cháu nghĩ là mình phải làm giống như gia đình mình Bố cháu đi làm, mẹ cháu lo công việc nhà Vì mẹ cháu không đi làm Nên bà thật ngăn nắp trong mọi chuyện Từ nấu nướng, giặt vũ và úi đồ Vì vậy cháu cho rằng phải như vậy mới là đúng Hy vọng Mark đã thấy được điều tôi thấy Nên tôi hỏi Mark à, hồi nãy cậu có nghe Mary nói gì khi tôi hỏi vì sao cô ấy thật sự cảm thấy cậu yêu cô khi cậu hẹn với cô ấy không? Cậu đáp giúp cô ấy và cùng làm công chuyện với cô ấy. Tôi nói tiếp, như vậy cậu có thể hiểu được cô ấy cảm thấy bị bỏ bê ra sao khi cậu ngưng giúp cô ấy làm công việc rồi chứ? Cậu gật hù, tôi nói tiếp. Rập theo khuôn mẫu cha mẹ trong hôn nhân là chuyện bình thường Hầu như tất cả chúng ta đều có quinh hướng làm như vậy Nhưng cách cư xử của cậu đối với Mary Lại thay đổi tầng gốc từ sau giai đoạn hẹn hò Chính điều bảo đảm tình yêu của cậu dành cho nàng đã biến mất Rồi quay sang Mary tôi hỏi Cô nghe Mark nói gì khi tôi hỏi Tại sao cậu làm những chuyện đó để giúp Mary khi cô cậu hẹn nhau không? Cô ta đáp, anh ấy nói chuyện đó đến với anh cách tự nhiên. Tôi nói, đúng vậy, và cậu ta còn nói rằng đó chính là điều cầu ta muốn ai đó làm cho cậu nếu yêu cậu. Cậu ta làm giúp cô và cùng làm với cô những việc đó, vì theo cách suy nghĩ của cậu ta... Bất cứ ai cũng bày tỏ tình yêu theo cách đó Sau khi kết hôn và sống trong nhà riêng Thì cậu ta cũng mong chờ những việc cô sẽ làm nếu yêu cậu ta Cô sẽ giữ cho nhà sạch sẽ Cô sẽ nấu nướng và vân vân Nói ngắn gọn Cô sẽ làm những việc để bày tỏ tình yêu dành cho cậu Khi cậu ta không thấy cô làm những việc đó Cô có hiểu tại sao cậu ca cảm thấy mình bị bỏ bê hay không? Mary cũng gật vù, tôi nói tiếp Tôi đoán rằng lý do cả hai đều cảm thấy khổ sở trong hôn nhân Ấy là vì chẳng ai trong hai người bày tỏ tình yêu bằng cách làm công việc cho nhau Mary nói, ồ cháu nghĩ là ông nói đúng Và lý do cháu ngưng làm công việc cho anh ấy Vì cháu phản đối thái độ yêu sách của anh Như thế, anh ấy cố gắng biến cháu giống như mẹ anh ấy vậy. Tôi nói, cô nói đúng, và chẳng ai muốn bị ép buộc làm bất cứ chuyện gì. Thật ra tình yêu luôn luôn cho không, không thể đòi hỏi tình yêu được. Chúng ta có thể yêu lẫn nhau, nhưng không bao giờ được đòi hỏi bất cứ điều gì ở nhau. Lời yêu cầu chỉ hướng dẫn cho tình yêu. Nhưng đòi hỏi thì trần đứng dòng chảy của tình yêu Mắt chen vào và nói Thưa tiến sĩ Chapman Cô ấy nói đúng đó Cháu yêu sách và chỉ trích cô ấy Vì cháu thất vọng về vai trò làm vợ của cô ấy Cháu biết mình có nói những lời cay đọc Và cháu hiểu lý do cô ấy bực tức cháu Tôi nói Tôi nghĩ là sự việc có thể đảo ngược khá dễ ngay tại khúc qua này Tôi rút từ túi ra hai tấm phiếu ghi chép Chúng ta thử làm chuyện này đi Tôi muốn mỗi bạn ngồi xuống bật thềm nhà thờ Rồi ghi ra một bản liệt kê những yêu cầu Mark à, tôi muốn cậu ghi ra 3 hoặc 4 điều Mà nếu Marie tự chọn làm Thì cậu cảm thấy là mình được yêu thương Khi cậu về tới nhà vào buổi chiều Nếu dọn dường là điều quan trọng đối với cậu Thì cứ ghi xuống Còn Mary, tôi muốn cô liệt kê ra ba hoặc bốn điều mà cô thật sự muốn Mark làm giúp. Những việc mà nếu Mark tự chọn làm, sẽ giúp cô biết là cậu yêu cô. Tôi rất thích liệt kê, nó buộc chúng ta phải suy nghĩ cụ thể. Sau năm tới 6 phút, họ trao cho tôi phiếu liệt kê. Liệt kê của Mark ghi, Thứ nhất, dọn dường mỗi ngày. Thứ hai, rửa mặt cho con thật sạch sẽ khi tôi về tới nhà. Thứ ba, cho giày cô ấy vào tủ trước khi tôi về tới nhà. Thứ tư, cố gắng chuẩn bị bữa ăn tối ít xa là trước khi tôi về tới nhà, để chúng ta có thể ăn trong vòng 30-45 phút sau khi tôi về tới nhà. Tôi đọc lớn tiếng bản liệt kê rồi nói với Mark, Tôi hiểu cậu bảo rằng nếu Mary chọn làm bốn điều này thì cậu sẽ xem đó như là hành động yêu thương đối với cậu. Cậu ta nói, đúng thế, nếu cô ấy làm bốn việc đó sẽ thay đổi được thái độ của cháu đối với cô ấy rất nhiều. Sau đó tôi đọc bản liệt kê của Mary. Thứ nhất, tôi mong anh ấy rửa xe mỗi tuần thay vì chờ tôi làm việc đó. Thứ hai, tôi Tôi mong anh ấy thay tả cho con sau khi về tới trà buổi chiều, nhất là khi tôi bận